Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 04 chương 27 muốn đánh lộn tới a ai sợ ai. Đi theo lâm viêm người cũng vô cùng khinh bị trước mắt đám này lâm trận bỏ chạy ra hỏa trên mặt tràn đầy khinh thường. Chúng ta chạy trốn người muốn nói cái gì nhưng không biết như thế nào mở miệng cũng nhưng vào lúc này. Đinh ra thế hệ trẻ. Tổng tổng mươi mấy người. Toàn bộ đuổi theo qua thế nào không chạy tiếp tục chạy A Các người đám này lâm ra phế vật. Dẫn đầu đinh ra thiên tài, đinh thần, nhìn người lâm ra, mặt đầy chân chọc mắng. Tào rời ạ. Các ngươi mắng ai phế vật đây người lâm ra vừa nghe thấy người nhà họ đinh lời nói. Nhất thời tức giận gầm thét lên ai phế vật ta mắng ai thế nào không phục sao tới làm chiếc A. Đinh thần hướng phía trước bước một bước dài, mặt đầy phách lối nhìn lâm ra tất cả mọi người. Lâm viêm tử trong đám người đi ra khóe miệng lộ ra một vẻ cười lạnh. Đinh Thần hồi lâu không thấy, ngươi trở nên càng phát ra phách lối a. Lâm Viêm. Nghe Lâm Viêm lời nói, lại gặp Lâm Viêm từ người Lâm gia trong đám đi ra. Đinh Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc cùng có chút ít sợ hãi. Lâm Viêm đánh bại lôi báo, đánh bại lôi hổ sự tình, hắn chính là có nghe thấy Ở yêu ma sơn mạch thí luyện con em gia tộc trong miệng, đã chuyển phí phí dương dương. Ngươi tại sao lại ở chỗ này đinh thần mặt đầy nặng nề nhìn lâm viêm, hỏi. Đối với cái này cái thanh dương chấn đề nhất thiên tài. Bây giờ đã là linh giả cấp bậc. Càng đã đánh bại lôi hổ gia hỏa Đinh thần hiển nhiên là có chỗ cố kỳ, dù sao hắn bây giờ 16 tuổi cũng mới cử đoạn đỉnh phong linh khí mà thôi. Nhiều lắm là so với lâm ra lâm phong cường một ít. Ta không thể ở chỗ này sao lâm viêm cười lạnh một tiếng. Nhìn đinh thần nói. Ta mới vừa rồi thật giống như nghe có người nói. Tới làm chiếc. Có phải là ngươi hay không à. Đinh thần nghe Diệp Thiên Ghia ấm dương quái khí lời nói. Nội tâm liền sông ra một cơn lửa giận. Hắn hai huyền nắm chặt. hận không được đem lâm viêm bị đè xuống đất bão nổ đánh một trận. Nhưng là Lâm Viêm đắt là linh giả thực lực để cho Đinh Thần vô cùng sợ hãi Là ta thế nào Đinh Thần ánh mắt rơi vào Lâm Viêm phía sau đám kia bị đuổi theo chật vật chạy trốn Lâm ra tử đệ Nói Chính bọn hắn muốn ăn đòn Cũng không trách chúng ta Lâm Viêm Người muốn gây ra hai gia tộc đấu tranh sao Haha <cười> Lâm Viêm nhất thời cười một tiếng Đinh Thần Người có phải hay không quá đem mình làm chuyện Còn khơi màu hai da tột đấu tranh. Ngươi muốn đánh bọn họ, vậy không quan chuyện ta. Nhưng ngươi há mồm ngậm miệng mắc ta lâm ra, vậy thì quan chuyện ta. Ngươi đạp ngựa phách lối cái gì à đinh ra một trưởng lão tôn tử không nhìn được. Trực tiếp nhảy ra thất đoạn linh khí rầm dầm phá thể mà ra. Trực tiếp hướng về phía lâm viêm tiến lên. Hoành một giây ghế tiếp, chỉ nghe thấy một đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra. Lâm viêm một quyền đem kia đinh ra tử để cho đập lật trên đất, không uổng thổi lất phất lực. Muốn đánh lộn Tới A Ai sợ ai lâm viêm nhít miệng lên một tia cười lạnh độ cong. Ánh mắt lạnh giá nhìn đinh thần chờ đinh ra tử đệ. Tất cả mọi người đều là mặt đầy khiếp sợ. Thất đoàn linh khí tu luyện giả. Ở lâm viêm trong tay thật không ngờ không chịu nổi. Đinh gia tử đệ càng là thoáng cách liền kinh sợ không ít. Lâm viêm xem như ngươi lợi hại sổ nợ này ta nhớ ở Đinh thần cố ném nổi tâm lửa giận Vung tay lên mang theo đinh ra tử để Đem kia bị lâm viêm một quyền đập lật trên đất nam tử mang theo Xoay người rời đi Chờ một chút ta có nói cho người rời đi sao nhưng mà Ngay tại đinh thần đám người xoay người lúc rời đi Lâm viêm lời nói vang lên lần nữa ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 04 chương 28 khác đừng tới đây ngươi còn muốn như thế nào nữa đinh thần đầu nhìn lâm viêm. Mặt đầy không nhịn được. Mắng lâm ra chúng ta. Là ngươi nói đi là có thể đi sao lâm viêm mặt đầy nghiêm nhị nhìn đinh thần. Nói. Hôm nay các ngươi nếu không phải cho lâm ra chúng ta nói xin lỗi. Ai cũng không cho phép đi. Oanh. Lâm Viêm lời nói vừa mới hạ xuống Đinh ra không ít để tử nhất thời liền không nhìn được Bọn họ cá nhân mặc dù kiêng kỷ Lâm Viêm Nhưng giờ phút này bọn họ người nhà họ Đinh tân nhắc nhưng là Lâm ra trên Thật muốn làm còn chưa nhất định ai thắng ai thua đây Lâm Viêm Ngươi đừng quá lỗ Đinh thần căm tức nhìn Lâm Viêm Quát lên Đừng tưởng rằng ngươi là đột phá Linh giả chúng ta chỉ sợ ngươi Thật đánh Các ngươi lâm ra chưa chắc có thể theo chúng ta đinh ra chống lại. Thật sao kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Ngươi có khả năng bao lớn lâm viêm cười khẩy. Ních miệng lên một vệt xéo cợt đổ cong. Một giây ghế tiếp, dưới chân hắn giả ảnh bộ nổ lên. Giống như vượt mị thân hình trong chớp mắt liền tới đến 10 mét ra ngoài đinh thần trước mặt. Thật là nhanh đinh thần nhất thời cả kinh, liền vội vàng lui về phía sau. Nhưng tốc độ của hắn há có thể với lâm viêm so sánh Thân hình còn chưa động một cái Lâm viêm quả đấm cũng đã nện vào trước mặt hắn Hoành một đảo tiếng vang trầm trầm nhất thời truyền ra Lâm viêm một quyền trực tiếp đem đinh thần đập lỗ mũi ớt máu Cả người bay rớt ra ngoài Mọi người mặt đầy mộng so với Làm khi phản ứng lại đinh thần đã rơi ầm ầm trên đất Ngươi Đinh ra tử để nhìn thấy lâm viêm lại trực tiếp động thủ lửa giận xung quanh Đánh hắn Một đám người hướng lâm viêm tiến lên Khí thế hung hăng Rất nhiều phải đem lâm viêm đánh chết tư thế Nhưng mà mấy đoạn linh khí loại này đóng cắn bả Ở bây giờ chuẩn nhất tinh linh giả lâm viêm trước mặt thật là giống như con kiến hôi Thình thịt vành Chỉ nghe liên tiếp mấy đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra Đã nhìn thấy Diệp Thiên trong nháy mắt liền đem 5-3 cái đinh ra tử để đá bay ra ngoài. Kèm theo đồng thời. Lâm gia tử để cũng khí thế hung hăng sông lên liên đới tối hôm qua chạy trốn những người đó. Lần này cũng không có lùi bước. Ngược lại sông lên phía trước nhất, lấy chính mình anh dũng biểu hiện chuộc tội. Tình cảnh nhất thời Lâm vào hốn chiến trong trạng thái. Lâm ra cùng đinh ra. Hoàn toàn làm lên mặc dù người nhà họ Đinh muốn phải nhiều hơn mười mấy Nhưng mười mấy người này Lấy lâm viêm nhất tinh linh giả thực lực Hoàn toàn có thể đền bù Hắn tựa như cùng dết như thần Rong rủi ở người nhà họ Đinh trong đám Một quyền một cước Vô không thất bại Đừng Đừng tới đây không bao lâu Người nhà họ Đinh liền bị đánh đau đánh sợ Nhất là đối mặt lâm viêm người trực tiếp nước mắt cuồn cuộn Phúc thông một tiếng quỳ dưới đất cầu xin tha thứ Lâm viêm ta sai thả ta Ngay cả đinh ra để nhất thiên tài đinh thần cũng không ngoại lệ Bị lâm viêm đánh một quyền Lửa giận ngút trời bò dậy muốn báo thù kết quả bị lâm viêm hung hăng không một hồi Đánh xưng mặt xưng mũi Người kia sai lâm viêm đứng ở đinh thần trước mặt cư cao lâm hạ nhìn đinh thần hỏi Ta không nên chửi mắng các ngươi lâm ra thật xin lỗi Là chú ta sai thiếu Đinh thần nức nở nói khi âm đạo Sớm biết như vậy Sao lúc trước còn như thế đây cút đi Lâm viêm dên lên một tiếng Một tay dơ lên tỏ ý Lâm gia tử để không muốn đánh lại Lâm gia tử để nhìn thấy Lâm viêm thủ thế Dối rít dừng tay Bị đánh đinh ra Lập tức liền lăn một vòng Chật vật chạy trốn Xem bọn hắn sau này còn dám phách lối Không còn dám mắng lâm gia chúng ta Đúng vậy, một đám tìm chết ra họa Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 04 chương 29 đi bộ đi ra huyền dai bộ pháp bảo nổ đi đinh ra phách lối đệ tử một hồi Lâm gia tử để cao hứng không dứt Mà tối phải cảm tạ, hay lại là lâm viêm Lâm viêm cảm ơn ngươi, nếu như không phải là ngươi, chúng ta liền thảm Bị đinh ra đuổi theo đánh mười mấy lâm gia tử để Đi tới lâm viêm trước mặt Thật sâu cuốc một cái cung Cảm kích nói Các ngươi không cần cảm ơn ta Ta cũng không có giúp các ngươi Ta chỉ là không cho phép Có người làm nhục ta lâm ra Lâm viêm tử tốn nói Bất kể nói thế nào Hôm nay chúng ta cũng phải cảm tạ ngươi Tối ngày hôm qua sự tình Là chúng ta không đúng Có lỗi với lâm viêm Lại cho chúng ta một cơ hội đi Lần sau gặp phải yêu thú Chúng ta tuyệt sẽ không chạy nữa Lâm viêm không làm đáp. Cùng Lý mộng giao đi bờ sông bắt cá. Tại chỗ nướng chín ăn. Hai người cảm tình. Để cho Lâm ra tử để cực kỳ hâm mộ. Nửa thiên thời gian trôi qua rất nhanh. Lâm ra cùng Đinh ra đánh một trận. Cũng ở đây yêu thú sơn mạch chung. Thí luyện con em gia tộc trong miệng hoàn toàn truyền ra. Lý ra thí luyện để tử chỗ đóng chạy. Kia lâm viêm quá châu đi, rốt cuộc lại đem đinh thần cho đánh. Tiểu thư nhà chúng ta đi theo hắn. Không thành vấn đề chứ nghe nói đinh ra toàn tộc đệ đề tử. Đều bị đánh lôi ra thí luyện để tử chỗ đóng chạy. Mã Đức cách này lâm viêm quá kiêu ngạo. Sau khi đi ra ngoài, nhất định phải tìm cơ hội giết chết người này. Không sai lý ra thí luyện để tử chỗ đóng chạy cũng là miễn không đồng nhất trận phấn nộ gầm thép. Bọn họ bị lâm gia tử để hung hăng đánh một trận trong lòng là khó chịu nhất. Mà giờ khắp này, lâm viêm ở yêu ma trong giấy núi. Mang theo lâm gia toàn bộ đệ tử tìm kiếm khắp nơi cấp một yêu thú. Khác con em gia cục, nhìn thấy yêu thú tránh cũng không kịp. Nhưng lâm viêm nhưng là ở khắp nơi tìm cấp một cùng với cấp một dưới đây yêu thú. Canh tháp chủ già ảnh bộ đã thành công thăng cấp tiến vào huyền dai sơ cấp linh kỹ. Huyến ảnh bộ Đột nhiên, ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở vang lên Lâm viêm hơi sưởng sờ Cách này thì huyền dai hắn chẳng qua chỉ là ở yêu ma trong giấy núi đi chung quanh một chút Lại trực tiếp đi ra một huyền dai bộ pháp linh kỹ Đây nếu là chuyện ra, phỏng chừng có thể oanh đồng toàn bộ đề cửa khu vực Mà già ảnh bộ cũng được công thăng cấp thành huyền dai sơ cấp linh kỹ Huyến ảnh bộ Giống đang lúc Lâm Viêm là bộ pháp thăng cấp mà cảm thấy cao hứng thời điểm Một đảo yêu tiếng thú gào truyền vào hắn trong tay Lâm Viêm lúc này định thần đến ánh mắt hướng yêu tiếng thú gào phương hướng nhìn lại Đi qua nhìn một chút Lâm Viêm một người một ngựa hướng yêu thú chỗ phương hướng đi tới Lý mộng sao đi theo Lâm Viêm bên người Hai người sau lưng chính là Lâm ra con em gia tục Bọn họ không có tái sợ hãi Kết thảy nghe theo Lâm Viêm mệnh lệnh. Sau 5 phút, Lâm Viêm đám người đi tới yêu thú Sơn Mạch Trung hơn sâu bên trong địa phương. Giống một con cấp một tiểm điện lang yêu thú, đang cùng một đầu dưới dai Truy Phong Thỏ tiến hành vật lộn. Yêu thú tiểm điện lang rõ ràng cho thấy Chiếm Thượng Phong đem Truy Phong Thỏ trở thành chính mình con mồi. Truy Phong Thỏ vẫn muốn chạy trốn tốc độ cũng rất nhanh. Bất đắc sĩ nó gặp phải thiểm điện lang, mấy lần đều bị cản lại, còn người bị thương nặng. Mặc dù thỏ gấp cũng sẽ phản công, nhưng nửa dai truy phong thỏ, căn không phải là thiểm điện lang đối thủ. Giống thiểm điện lang một tiếng quát lên. Nhào lên. Trực tiếp đem truy phong thỏ đè xuống đất. Khống chế được truy phong thỏ hành động. Thỏ giao cho các ngươi ta đi đối phó vậy đồng thủ. Lâm viêm mưu đúng thời cơ, một tiếng quát lên. Huyến ảnh bộ bảo nổ cướp mà ra. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 04 chương 30 trúng mùa lớn thăng cấp trở thành huyền sai sơ cấp linh ký huyến ảnh bộ. So với già ảnh bộ. Nhanh không phải là một điểm nửa điểm. Chỉ thấy lâm viêm tiếng nói vừa mới hạ xuống cả người đã vọt tới tiểm điện thân sói cảnh. Hắn phi thân một cước bay thẳng đến tiểm điện lang nhảy lên đi qua. Hoành nhất thời một đảo trầm đục tiếng vang âm thanh truyền ra. Ngay sau đó đã nhìn thấy lấy tốc độ nổi tiếng Thiểm Điện lang trực tiếp bị Diệp Thiên một cước cho nhảy lên bay. Một giây ghế tiếp Thiểm Điện lang nặng nề đụng vào một cây đại thổ trên thân thể, phát ra kêu đau một tiếng. Gào cùng lúc đó, kia trước bị Thiểm Điện Lang đồng phục lấy được giải thoát tật phong thỏ. Lúc này từ dưới đất bò dậy chạy, vây quanh nó. Lâm gia tử để đồng thời sông lên đi, đem nửa dai tật phong thỏ cho vây một cái thủy tiết không lọt. Tật phong thỏ giữ tợn đến khóe miệng, lộ ra kia thật to răng, gấp muốn cắn người. Thịt thỏ khẳng định không tệ, mọi người đừng đánh chết. Nhất lâm gia nam tử hưng phấn nói, một đám người dự định bắt sống tật phong thỏ. Mà một bên, lâm viêm cùng một giai thiểm điện lang chiến đấu trực tiếp bộc phát ra đầu này cấp một thiểm điện lang. Đủ để định nổi nhị tinh đỉnh phong linh giả. Thực lực không hề yếu lâm viêm tốc độ cũng rất nhanh. Nếu là lâm viêm bộ pháp không có lên cấp trở thành huyền dai, sợ rằng còn không cách nào cùng đầu này thiểm điện lang kháng hành. Ngược lại, lâm viêm thúc sụp huyền dai bộ pháp, huyến ảnh bộ. Mà lấy tốc độ nổi tiếng thiểm điện lang cũng bắt không tới lâm viêm. Hoàng dai cao cấp linh kỹ, phá sát quyền đột nhiên, lâm viêm một tiếng quát lên. Thân hình hắn một cách trăn trở, lần nữa tránh thiểm điện lang công dích. Sau đó nặng nề một quyền nện ở thiểm điện lang trên đầu trực tiếp đem thiểm điện lang đá lập trên đất Hoàng giai cao cấp linh khí, loạn phong thối tiếp theo một cái chớp mắt, lâm viêm toàn thân linh khí lần nữa tuôn ra Một trận hoa mắt loạn cước pháp, không một cái rơi mất toàn bộ chúng mục tiêu thiểm điện lang Không ra trong chốc lát, thiểm điện lang liền bị lâm viêm chung kết Canh tháp chủ đánh chết một con cấp một yêu thú thiểm điện lang Có hay không luyện hóa giả thiểm điện lang luyện hóa bên trong canh thiểm điện lang tinh luyện hoàn thành. Chúc mừng tháp chủ đạt được thiểm điện móng vuốt sói. Thiểm điện lang cốt. Thiểm điện ra sói. Thiểm điện lang tinh luyện đi qua kinh thuần linh khí. Tí tí nghe ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện lời nói, lâm viêm không khỏi hơi ginh hãi. Nội tâm chính giữa tràn đầy mừng rỡ không nghĩ tới một con cấp một thiểm điện lang lại tuôn ra như vậy nhiều đồ tốt. Bắt, bấm lên nó, đừng để cho nó chạy. Bên này, lâm gia tử để đem tật phong thỏ cho bắt sống. Lâm viêm ca ca, mau nhìn, hôm nay có thịt thỏ ăn. Lý mộng dao nhìn lâm viêm cao hứng cười nói. Cũng biết ngươi là một cách ăn vặt hàng. Diệp thiên cười một tiếng quát một chút lý mộng dao sống mũi. Hắc lý mộng dao hướng về phía lâm viêm hoạt bát le lưới. Sau đó lâm viêm đám người đem tật phong thỏ chói chéo tay đồng thời khiêng đi. Đi tới bờ sông, lâm viêm một trưởng liền đem tật phong thỏ đập chết. Canh tháp chủ đánh chết một đầu dưới dai yêu thú tật phong thỏ. Có hay không lập tức luyện hóa giả canh tật phong thỏ tinh luyện xong. Chúc mừng tháp chủ đạt được tật phong thỏ bì tật phong thỏ thịt tật phong thỏ tinh luyện sau tinh thuần linh khí. Lâm viêm tin tức cười một tiếng, đem thịt thỏ toàn bộ xuất ra những vật khác, dĩ nhiên là chính mình nhận lấy. Sau đó lâm ra một đám người Mỹ tư tư nướng thịt thỏ, ăn phi thường cao hứng. Sắc trời, rất nhanh liền ảm đạm xuống màn đêm buông xuống, đầy sao đầy trời. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 04 chương 31 lại thăng một cấp. Yêu ma đại quân đánh tới một vòng trang tròn. Treo cao với không trùng. Vàng nhạc áng trăng, giống như một tấm lùa mỏng như thế, phi vẩy vào yêu ma sơn lâm mặt ngoài. Đây là lâm viêm đám người ở yêu ma sơn mạch chung buổi tối thứ hai. Thật sự có người trong lòng. Không biết vì sao. Luôn có một cổ sự cảm không tốt, kênh. Tháp chủ thành công hấp thu tật phong thỏ luyện hóa sau tinh thuần linh khí, kênh. Tháp chủ thành công hấp thu thiểm điện lang luyện hóa sau tinh thuần linh khí, kênh. Chúc mừng tháp chủ thành công đột phá. Nhị tinh linh giả theo ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện lời nói hạ xuống. Lâm viêm nhất thời cảm giác lực lượng toàn thân. Một lần nữa tăng phúc một viên ngôi sao. Hô! Hắn thở ra một hơi thật dài cả người thần thanh khí sảng. Dựa vào nhất cấp luyện yêu tháp luyện hóa chức năng, lâm viêm tu luyện thật là như ngồi chung tên lửa phổ thông nhanh chóng. Không có yêu đan yêu thú cũng có thể làm cho ta thăng cấp nhanh như vậy. Nếu là có yêu đan lời nói. Không biết thì như thế nào đây lâm viêm nổi tâm tràn đầy mong đợi. Đối với trở nên mạnh mẽ quyết tâm. Càng thêm kiên định. Hắn phải trở nên mạnh. Hắn phải đi cửa trọng thiên trên đại lục 3 ngày. Hắn phải đi tìm cách đó phong cấm thực lực của chính mình. Làm cho mình tu luyện hoang phế 8 năm linh tông cấp cường xã báo Thù Oanh! Đột nhiên, một đảo tiếng nổ vang từ yêu thú sơn mạc sâu bên trong vang lên. Tất cả mọi người đều bị đảo này nổ lớn âm thanh thức tỉnh. Dối díp từ bên trong liều cỏ đi ra xảy ra chuyện gì mới vừa rồi kia nổ lớn là tình huống gì. Mọi người mặt đầy nghi hoặc nội tâm không tự chủ được toát ra một vệt sợ hãi, rống. Thình thịt hoành chính khi mọi người nghi hoặc chi sắc, một đảo thông suốt màu đen rừng rầm ma tiếng thú gào truyền ra. Đồng thời còn có một đảo đảo chiến đấu thanh âm. Giống như là hai con yêu thú. Hoặc là yêu thú cùng ma thú đang đánh chiếc. Đồng, suốt cuộc là mấy cấp tồn tại ạ ta Tào Quá mạnh mẽ. Tất cả mọi người đều là nhìn yêu ma sơn mạch sâu bên trong phương hướng. Bên kia. Giờ phút này toàn bộ không chung. Đều là một mảnh đỏ bừng. Có thể thấy rõ yêu ma sơn mạch chung thiêu đốt lên to đại hỏa diễm. Có cái gì không đúng? Lâm Viêm đứng tại chỗ trên mặt nhưng trầm xuống. Thế nào Lâm Viêm ca ca? Lý mộng dao mặt đầy nghi hoặc nhìn Lâm Viêm hỏi. Có ma thú tới, số lượng còn rất nhiều. Lâm Viêm đảo. Cái gì nhất thời tất cả mọi người cả kinh bị Lâm Viêm lời nói bị dò sợ đến sắc mặt đại biến. Bọn tiểu tử mau rời đi yêu ma sơn mạch lịch luyện khắp nơi chấm dứt. Nhưng vào lúc này. Lâm gia đại trưởng lão, Lâm Dương thân hình từ trên một cây đại thổ nhảy xuống, mặt hốt hoàng la lên. Đại trưởng lão, xảy ra chuyện gì Lâm gia tử để nhìn Lâm Dương, hỏi. Trước đừng hỏi nhiều như vậy. Vội vàng theo ta rời đi yêu ma sơn mạch. Trong núi sâu có hai đầu yêu thú cấp cao cùng ma thú đánh. Yêu thú cấp thấp cùng ma thú cũng bị dọa đến siêu yêu ma ngoài giấy núi vây chạy đến. Lâm Dương Lão mang trên mặt một vệt ngưng trọng, nói đi nhanh lên, mau mau rời đi nơi này. Lâm Viêm đám người nghe Lâm Dương Đại trưởng Lão lời nói, sắc mặt phạch một cách liền chìm xuống. Không nói hai lời, chạy thẳng tới yêu ma ngoài dãy núi mặt. Lều vài cái gì trực tiếp không muốn tình huống bây giờ, hay lại là bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn? a chạy mau. Yêu thú ma thú đại quân tới. Rất nhanh trong rừng rầm truyền ra từng đảo sợ hãi tiếng thét chói tay Vận khí xui xẻo Đã bị một đám yêu thú Ma thú đuổi kịp đi nhanh lên bốn cái gia tộc trưởng lão che chở con em gia tộc Nhanh chóng rút lui Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 04 chương 32 chảy băng băng đi Huyên để sống một đám cấp 1 Yêu thú cấp 2 cùng ma thú Đều là tử yêu ma sơn mạch sâu bên trong lao ra bọn họ nhìn thấy lịch luyện con em gia tục. Trực tiếp nhào tới. Lâm ra một đám người đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão toàn lực bảo vệ trẻ tuổi. Do lâm viêm dẫn đầu, lấy tốc độ nhanh nhất hướng yêu ma ngoài giấy núi mặt chảy đi. Mặc dù đều là một ít cấp một yêu thú cấp hai cùng ma thú. Nhưng là kia số lượng. Nhưng là cực kỳ kinh người ta cho là muốn sát yêu thú luyện hóa lấy ra lực lượng lâm viêm Cũng không khỏi không chức xứ được mạng nhỏ mình lại nói mau mau nhanh lâm viêm kéo lý mộng ra tay Vừa chạy Một bên thúc dục lâm ra tử đệ Một đám mấy đoạn linh khí tốc độ Thật sự là quá chậm đột nhiên Một đảo tiếng kêu thảm thiết truyền tất cả mọi người đang chạy nhanh trong quá trình Không tự chủ được hướng tiếng kêu thảm thiết phương hướng nhìn lại Nhất thời đã nhìn thấy Đinh ra một người học trò bị một con yêu thú cho sơ ngã xuống đất, một trào tử cho chung kết. Tây văn lúc mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bị giỏ đến toàn thân mồ hôi mau dưỡng đứng. Đi đứng như nhũng ra. Xuyết nữa ngã nhào trên đất. Ô ô ô mấu thân bạc. Cấu ta ra ra trong lòng năng lực chịu đựng yếu. Đã bị bị giỏ sợ đến kêu ba mẹ ra ra sữa sữa. Kém hơn trực tiếp đi tiểu quần, ngã nhào trên đất trở thành yêu thú cùng ma thú thức ăn. Kết trận lâm dương nhìn thấy yêu thú cùng ma thú số lượng càng ngày càng nhiều. Chợt quát một tiếng. Trong tay bóp ra một đảo ấm kết. Cùng lúc đó, lâm gia nhị trưởng lão cũng là kết xuất một đảo ấm kết. Bó buộc lưới lồng giam hai vị trưởng lão đồng thời một tiếng quát lên. Do bàng bạc linh khí ngưng tụ mà thành một cái lưới lớn. Nạp tới bách thập thước chi rộng. Hoành trong rừng rậm. Thình thịt hoành yêu thú cùng ma thú vô bảo trực tiếp đụng. Vào linh khí trên mạng bị tạm thời chói buộc chặt. Lâm viêm ca ca cẩn thận. Đột nhiên. Một con ma thú cấp hay. Nhanh như chớp báo. Từ bên đối mặt với lâm viêm xông qua trên người nó mang theo lôi điện. Tốc độ thật nhanh. Có thể so với cửa tinh linh sư cường giả tối đỉnh. Đến. Bảo vệ lâm gia tử để lâm dương đại trưởng lão nhưng đầu. Sắc mặt nhất thời trầm xuống. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới cứu lâm viêm. Yêu thú ma thú quá nhiều chỉ dựa vào mấy vị đại linh sư quả thực khó mà toàn bộ ngăn trở. Huyến ảnh bộ lâm viêm chợt quát một tiếng. Đem lý mộng giao ôm. Toàn thân linh khí hội tù hai chân. Đem tốc độ tăng lên tới cực hạn giống nhanh như chớp báo giữ tờn đến răng nanh. Hét lớn một tiếng, từ lâm viêm phía sau nhào qua chỉ kém một đường liền đem lâm viêm cho bắt giữ lấy. Nó thân hình rơi xuống đất trượt ra xa năm 6 mét. Ánh mắt chuyển một cái, đem ngọn đổi thành lâm ra những thứ kia con em bình thường. Đó là ma thú cấp 2, nhanh như chớp báo chạy mau. Lâm gia tử để nhìn thấy nhanh như chớp báo. Bị dọa sợ đến mặt cũng xanh giống nhanh như chớp báo hét lớn một tiếng. Lấy cực nhanh tốc độ hướng lâm gia tử để tiến lên Huyền dai sơ cấp linh kỹ Băng vân trưởng lâm dương đại trưởng lão một tiếng quát lên Thân hình xuất hiện ở lâm gia tử để trước mặt Một trưởng đánh vào nhanh như chớp báo trên đầu Oanh nhất thời Một đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra Nhanh như chớp báo bị lâm dương đại trưởng lão một trưởng đánh bay ra ngoài Khói miệng phúng huyết Trực tiếp đi đời nhà ma Lâm Viêm nhìn một cái, nhất thời vui mừng Người trước đi Ta lập tức liền Lâm Viêm buông xuống Lý Mộng Giao Nói xong liền hướng đến đầu kia chết đi nhanh như chớp báo phóng tới Lâm Viêm ca ca Lý Mộng Giao mặt đầy lo lắng nhìn chạy đi Lâm Viêm Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 04 chương 33 bảo tháp để tứ tầng mở ra điều kiện Lâm Viêm rất nhanh liền tới đến bị đánh chết nhanh như chớp báo bên người Nhìn ấp trực tiếp biến hình nhanh như chớp báo. Không khỏi hơi ginh hãi. Đầu này nhanh như chớp báo có thể là có linh sư đỉnh phong thực lực. Không nghĩ tới ở đại linh sư trước mặt. liền một trưởng cũng đi bất quá luyện hóa lâm viêm đảo. canh ma thú cấp 2 nhanh như chớp báo cũng không phải là tháp chủ giết chết, không cách nào luyện hóa. Tháp chủ không mở ra luyện ma chi tháp chửi thề một tiếng. Nghe ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện lời nói. Lâm viêm nhất thời bảo nổ một câu chửi bậy. Nội tâm 10.000 đầu tàu rời ạ chạy như điên mà qua nhắc nhở tháp chủ. Ngàn tầng bảo tháp để tứ tầng mở ra điều kiện. Thành công từ yêu thú cùng trong ma thú đại quân sống mà đi ra đi lâm viêm nghe một chút. Lúc này liền muốn lập tức xông ra. Nhanh lên mở ra để tứ tầng bảo tháp. Nhưng coi như hắn định thần đến từ lúc trước mặt một đám yêu thú ma thú hướng hắn mãnh liệt mà ta tàu. Nhất thời, Lâm Viêm sắc mặt đại biến. Huyền dai linh kỹ huyến ảnh bộ bão nổ cướp mà ra. Thân hình so với báo săn mồi còn mạnh mẽ hơn. Hướng yêu ma sơn mạch cửa ra phóng tới. Giống giống. Vài đầu tốc độ nhanh ma thú hai mặt sáp công Lâm Viêm, giữ tởn đến to lớn khóe miệng. Hoành Lâm Viêm thân thể giật mình, sẽ để cho hai đầu ma thú đụng thẳng vào nhau đồng thời ngã ngửa trên mặt đất thượng. Nhưng nguy cơ cũng lúc đó giải trừ yêu thú cùng ma thú số lượng càng ngày càng nhiều. Các đại gia tộc đại linh sư trưởng lão, có hay lại là linh sư cấp bậc, lộ vẻ nhưng đã không cách nào khống trí cuộc diện. Bọn họ chỉ có thể tận lực để cho gia tộc của chính mình để tử sống tiếp. Nhưng không cách nào ngăn trở toàn bộ yêu thú cùng ma thú. Lâm Viêm đi mau! Lâm Dương đại trưởng lão nhìn Lâm Viêm bị yêu thú cùng ma thú đại quân vây lại Quay đầu đi trở giúp Lâm Viêm Nhưng là ngay tại hắn vừa mới lên đường Một đám yêu thú cùng ma thú hướng hắn nhào tới Để cho hắn căn không cách nào giúp người ra Lâm Viêm bị bao vây Chúng ta đi giúp hắn đi Được Lâm ra tử để nhìn thấy Lâm Viêm lõm sâu yêu thú cùng ma thú ngay trong đại quân Cắn răng một cái Lại đầu đi cứu Lâm Viêm Lý mộng giao càng là dẫn đầu vọt vào kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người tại chỗ. Tiểu mộng, không nên đi qua. Lý gia trưởng lão nhìn thấy tự mình thiên tài công chúa lại chiết đường đi cứu lâm viêm, nhất thời sắc mặt đại biến. Cũng sau khi từ biệt lâm viêm chợt quát một tiếng. Huyến ảnh bộ để cho tốc độ của hắn coi như địch nổi tứ tinh ngũ tinh linh giả. Cũng không hề yếu. Hắn trực tiếp đạp phải yêu thú ma thú trên lưng hướng bên ngoài sông ra Một đám yêu thú cùng ma thú điên cuồng cắn xé lâm viêm Kết quả không phải là cắn phải yêu thú liền là ma thú Đưa tới một trận yêu ma đại chiến ngỡ ra làm gì đi nhanh lên chờ chịu chết sao lâm viêm nhìn những thứ kia chỉ ngây ngốc lâm ra tử đệ Mắng, ngạch, định thần tới lâm ra tử đệ vội vàng hướng ra ngoài chạy đi Nội tâm đối với Lâm Viêm càng phát ra bội phục cùng sùng bái thực lực này, không hổ là thế hệ trẻ thiên tài đứng đầu. Lâm Viêm ca ca, ngươi không sao chớ Lý Mộng Giao nhìn thấy Lâm Viêm lao ra, mặt đầy sợ hãi hỏi. Ngốc, ta tại sao có thể có chuyện, lần sau không cho làm tiếp loại chuyện ngu này? Lâm Viêm nhẹ nhàng gõ một chút Lý Mộng Giao đầu kéo Lý Mộng Giao tiếp tục chạy băng băng. Lý Mộng Giao không nói gì. Nhưng trong lòng là nghĩ đến Lần sau lâm viêm ca ca nếu là lại làm chuyện điên sổ Tiểu mộng cũng vẫn sẽ làm chuyện điên sổ Giống giống Bốn con em đại gia tục điên cuồng chạy trốn Phía sau yêu thú cùng ma thú đánh cho thành một đoàn đuổi theo bọn hắn ngược lại chút ít nhiều Một đường kinh hiểm trốn chết cuối cùng là nhìn thấy yêu ma sơn mạch cửa ra ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 04 chương 34 mở ra bảo tháp để tứ tầng đến cửa ra. Nhanh một người đàn ông tử mừng sỡ la lớn. Tất cả mọi người đều đem khí lực sau cùng sử xuất ra cùng nhau lao ra yêu ma sơn mạch. Phía sau đức đuôi trưởng lão cũng là nhanh đuổi mấy cách đại chiêu thối lui ra yêu ma sơn mạch. Mau tới yêu thú biết bay. Lâm ra đại trưởng lão Lâm Dương la lớn. Bây giờ nhưng là ban đêm cho dù là chạy ra yêu ma sơn mạch cũng không nhất định hoàn toàn an toàn Nếu không phải bên trong bầy yêu thú kia cùng ma thú chiến đấu thành một mảnh Bọn họ còn thật không phải là dễ dàng như vậy chạy ra mà hết thảy này Cũng phải cần cơ trí lâm viêm Là hắn để cho yêu thú cùng ma thú xảy ra chiến đấu Mau mau nhanh Nghe lâm dương đại trưởng lão lời nói Lâm gia tử để dối giết leo lên yêu thú biết bay Lâm viêm đem lý mộng sao tự mình đưa lên lý xa yêu thú biết bay Chính mình trực tiếp nhảy thượng tự mình yêu thú biết bay Bốn gia tộc ngồi yêu thú biết bay Nhanh chóng bay lên trời cách xa yêu ma sơn mạch Cho dù cách thật xa cũng vẫn có thể nghe yêu ma sơn mạch chung đủ loại yêu ma thú tiếng kêu Hô! Nguy hiểm thật! Rốt cuộc trốn ra được! Ta còn tưởng rằng ta chết cố định đây cũng là nhờ có Lâm Viêm. Nếu không phải hắn để cho yêu thú cùng ma thú đánh. Chúng ta phỏng trừng đều chết Lâm gia toàn bộ đệ tử. Nhìn Lâm Viêm. Đối với Lâm Viêm là cung kính vô cùng. Lâm Viêm, sau này gặp phải loại tình huống này, ngươi trước hết đi. Ngươi là Lâm gia chúng ta tương lai, ngươi phải còn sống. Lâm Dương Đại trưởng Lão mặt đầy ngưng trọng nhìn Lâm Viêm, nói. Dạ lâm viêm gật đầu một cái Mặc dù có qua như vậy vài năm bị gia tục vứt bỏ như vậy cảm giác Nhưng bây giờ Hắn tuyệt đối là lâm gia cả gia tục coi trọng nhất người Hơn con em gia tục trong đầu cũng nghĩ mới vừa rồi hết thảy như cũ vô cùng sợ Nhưng lâm viêm bóng người Nhưng là ở tại bọn hắn trong đầu không ngừng thoáng hiện Đều là lịch luyện thành viên Lâm viêm biểu hiện thật sự là quá xa sắc canh Chúc mừng tháp chủ đạt thành bảo tháp để tứ tầng mở ra điều kiện có hay không lập tức mở ra dạ canh. Chúc mừng tháp chủ thành công mở ra ngàn tầng bảo tháp để tứ tầng bách hoa không chỗ nào không biết tháp. Bách hoa không chỗ nào không biết lâm viêm chân mày nhẹ sô trên mặt lộ ra một vệt nghi hoặc Danh tử này nghe thật giống như rất châu bức a Hắn lúc này dựa vào đang phi hành ma thú phía trên nhắm chìm thần. Kỳ thực nội tâm cả người trực tiếp tiến vào ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện bên trong đệ tứ tầng bảo trong tháp. Chuyện này. Lâm viêm nhất thời cả kinh, một cổ bàng bạc tin tức lưu dưới vào hắn trong đầu. Cửu trọng thiên trên đại lục toàn bộ kiến thức, thần bí đồ vật trong này đều là cái gì cần có đều có. Trên đại lộ hấp dẫn nghề chân bảo hiếm thí, tông môn thế lực vân vân tan vào giờ khắc này bị lâm viêm nắm giữ. Không trách kêu bách hoa không chỗ nào không biết, thật đúng là không chỗ nào không biết a Lâm viêm trong lòng khiếp sợ nói tầng này bảo tháp mở ra. Hắn liền thật không chỗ nào không biết. Có những kiến thức này, hắn trở nên mạnh mẽ con đường tự nhiên có thể đi càng dễ dàng. Kenh, để ngũ tầng bảo tháp mở ra điều kiện tùy ý thôn phải một viên nhất phẩm đan dược. Lâm viêm cha nhìn một chút để ngũ tầng bảo tháp mở ra điều kiện, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đây quả thực quá dễ dàng Nhất phẩm đan dược Đối với ở hiện tại hắn mà nói Chỉ cần với cha mình nói một tiếng liền có thể được Nửa giờ sau Lâm ra tất cả mọi người vào trong gia tục Lâm ra thị vệ lập tức xông vào Khi nhìn thấy là tự mình tục nhân Thời điểm trên mặt lộ ra một vệt nghi hoặc Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện Hệ thống không4 chương 35 tốc độ lên cấp So với làm thuốc còn nhanh đại trưởng lão Nhị trưởng lão, các ngươi thế nào trước thời hạn tới lâm gia thì về không hiểu hỏi. Yêu ma sơn mạch phát sinh yêu ma thú bảo động. Không ít con em gia tộc đều bị thương. Nhanh lên dẫn bọn hắn đi xuống chữa trị chứ đại trưởng lão lâm dương đạo. Cái gì yêu ma thú bảo động nghe đại trưởng lão lời nói, lâm gia toàn bộ nhất thời thì về cả kinh. Sau đó lập tức đem những thứ kia bị thương Lâm gia tử để dẫn đi chữa trị cũng đem chuyện nào thông báo tộc trưởng. Tục trưởng Lâm Thiên Nhai biết sau. Liền vội vàng đứng lên chạy qua khi xác định vô nhất tử vong. Nhưng mà đại đa số người đều bị thương. Mới vừa dài thở phạo một hơi. Tiểu viêm lần lịch luyện này không hù được ngươi đi Lâm Thiên Nhai nhìn Lâm viêm hỏi. Tiểu tình cảnh mà thôi, phụ thân không cần. Lo lắng. Lâm Viêm dễ dàng cười nói. Lâm Thiên Nhai xứng sờ Không khỏi cười ra được. Tất cả mọi người đi nghỉ ngơi đi. Trong vòng nửa tháng. Toàn tục trên dưới. Không cho phép lại vào yêu ma sơn mạch. Dạ theo Lâm Thiên Nhai ra lệnh một tiếng. Lâm ra tất cả mọi người lục tục đi nghỉ ngơi. Tiểu Viêm, ngươi cũng sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Lâm Thiên Nhai nhìn Lâm Viêm nói. Ừ nhưng ta nghĩ muốn một viên đan dược Lâm Viêm đảo Ngươi muốn cái gì đan dược Lâm Thiên Nhai nhìn Lâm Viêm hỏi Nhất phẩm đan dược Lâm Viêm suy nghĩ một chút Nói Liện đoán thể đan đi Ta bây giờ đắt là nhị tinh linh giả Thăng cấp quá nhanh Chế tạo một chút thể chất tốt nhất Cái gì ngươi đắt là nhị tinh linh giả Nghe Lâm Viêm lời nói Lâm Thiên Nhai nhất thời nghẹn ngào cả kinh nói Xung quanh đang từ từ tản đi lâm gia tử đệ cùng với lâm gia thị vệ các trưởng lão đều nghe rõ rõ ràng ràng. Ta tạo nhị tinh linh giả tốc độ lên cấp so với dập đầu dược còn nhanh A Không cách nào so sánh được lâm gia trẻ tuổi thầm than mình vô năng lắc đầu rời đi. Lâm gia thị vệ cùng với trưởng lão. Nội tâm phiên giang đào hải. Phản phất nhìn thấy lâm gia huy hoàng không u. Vinh. Quy. Quy. Mơ Lâm viêm nhìn thấy cha mình kia ginh ngạc bộ ráng Mặt đầy lạnh nhạt gật đầu một cái Lâm thiên nhai cố ném khiếp sợ Gió thám biết một chút lâm viêm thực lực quả nhiên là nhị tinh linh giả Mà lấy hắn cái này đứng đầu một tục Cũng là bị hung hăng trấn một phen Không tới ba ngày Từ cửa đoạn linh khí lên tới nhị tinh linh giả tốc độ này Hay lại là người sao đây là đoán thể đan Cầm đi ngày mai lại dùng Hôm nay ngươi liền nghỉ ngơi cho khỏi đi. Lâm Thiên nhai từ trên người xuất ra một cách bình ngọc, đưa cho Lâm Viêm. Được, tả cám ơn phụ thân. Lâm Viêm nhận lấy đan dược, cười cười, sau đó liền phòng đi nghỉ. Sáng sớm hôm sau, ban đầu mặt trời mọc. Lâm Viêm lập nhất cá lãi yêu, từ trên giường ngồi dậy. Hắn nhanh chóng mặc quần áo tử tế. Rửa mặt một phen. Ăn xong điểm tâm. Liền tới đến ngày xưa tu luyện địa phương Lâm ra sau nối thác nước Lâm viêm trước là hoạt động một phen thân thể Sau đó lấy ra tối hôm qua cha mình cho hắn nhất phẩm đoán thể đan Lâm viêm liếc mắt nhìn vàng nhạt sắc đoán thể đan Sau đó ăn một miếng đi xuống Quanh nhất thời Một cổ hùng hậu lực lượng ở lâm viêm trong cơ thể bộc phát ra trong nháy mắt Dược lực liền khuyết tán tới lâm viêm toàn thân rơi vào lâm viêm xương tuổi chính giữa, lâm viêm có thể cảm giác được rõ ràng chính mình thể xác đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ trở nên mạnh mẽ. Cùng lúc đó, ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm truyền vào lâm viêm trong tay. canh tháp chủ ăn một viên đoán thể đan, toàn thân thể chất tăng cường 10 10 lần. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 04 chương 36 mở ra ngàn tầng bảo tháp để ngũ tầng canh Chủ đặt tới mở ra ngàn tầng bảo tháp để ngũ tầng điều kiện tùy ý ăn một viên nhất phẩm đan dược Có hay không lập tức mở ra ngàn tầng bảo tháp để ngũ tầng giả canh Chúc mừng tháp chủ thành công mở ra ngàn tầng bảo tháp để ngũ tầng nhất phẩm luyện đan tháp, canh Chúc mừng tháp chủ chính thức trở thành một danh luyện đan sư ngươi phẩm dai làm một phẩm Có thể luyện chế toàn bộ nhất phẩm đan dược Ngọa tảo ngọa tảo Nghe ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện lời nói, lâm viêm nội tâm liên tiếp mấy cách ngọa tào. Luyện đan sư nhưng là trên đại lục được hoan nghênh nhất nghề. Không biết bao nhiêu người cũng muốn trở thành một tên luyện đan sư đây nhưng trở thành luyện đan sư điều kiện vô cùng hà khắc. Đầu tiên phải là hỏa thuộc tính. Thứ yếu là là linh hồn lực mạnh hơn còn có đang luyện đan phía trên có nhất định thiên phú. Chủ yếu vẫn là phải có lương sư dẫn dắt Mới có thể học có sở thành Nhưng mà Lâm Viêm nhưng là một cách ngoại lệ Hắn chẳng qua là ăn một viên nhất phẩm đan dược Liền trực tiếp trở thành một danh luyện đan sư Không chỉ có như thế Còn trực tiếp là nhất phẩm luyện đan sư Có thể luyện chế toàn bộ nhất phẩm đan dược Đặc biệt sao Không thể không nói Quá trâu bức giờ phút này Lâm Viêm đầy đầu đều là nhất phẩm kiến thức luyện đan cùng tin tức Hẳn không được lập tức tới thao tác một phen. Bất quá Lâm Viêm kiềm chế lại chính mình hưng phấn. Đi kia dưới thác nước. Chịu đựng đại thủy lực trùng kích. Mạnh mẽ thể xác. Suốt cho tới trưa, Lâm Viêm đều tài khắc khổ tu luyện. Để lục tầng bảo tháp mở ra điều kiện tu luyện xong. Lâm Viêm mặc quần áo vào. Đem ngàn tầng bảo tháp phơi bày ở trước mặt mình. Ngàn tầng bảo tháp để lục tầng mở ra điều kiện, kiếm lấy nhân sinh thùng tiền thứ nhất. Thấp nhất không thể thấp hơn 5 vạn kim tệ. Thời gian hạn chế 7 ngày. T. Biết được bảo tháp để lục tầng mở ra điều kiện. Lại yêu cầu chính mình kiếm 5 vạn kim tệ. Lâm viêm không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng à toàn bộ lâm ra. Một năm thu nhập cũng liền mấy trăm ngàn kim tệ đi lại làm cho mình ở trong phòng 7 ngày kiếm 5 vạn kim tệ Thật là ác lâm viêm cao mày trầm tư chút lát. Chợt nhớ tới mình luyện yêu tháp bên trong. Luyện hóa ba con yêu thú. Đạt được không ít thứ tốt. Những thứ này tự cầm cũng vô dụng tác tính không bằng bán nó. Lâm viêm thiếu ra, lâm viêm thiếu ra. Ngay tại lâm viêm suy nghĩ như thế nào kiếm tiền thời điểm. Một tiếng thanh âm quen thuộc từ dưới núi chuyển Lâm Viêm đứng lên Đi xuống chân núi Giữa sườn núi đụng phải lâm ra một cách bạn cùng lứa tuổi Lâm Giải Thế nào vội vội vàng vàng như vậy Lâm Viêm nhìn vô cùng lo lắng tìm đến mình Lâm Giải hỏi Xảy ra chuyện đinh ra cùng lôi ra mang người tới tìm chúng ta gia tục phiền toái Lâm Giải mặt hốt hoàng nóng này nói Đi Nghe Lâm Giải vừa nói như thế Lâm Viêm lúc này nhanh chóng hướng về đến dưới núi phóng tới Không cần nghĩ cũng biết Nhất định là Đinh ra cùng lôi ra Bởi vì yêu ma Sơn Mạc Trung lịch luyện một chuyện tới tính sổ Lúc này Lâm ra trong phòng khách Lâm tộc trưởng Hôm nay ngươi tốt nhất là cho chúng ta một câu trả lời Nếu không lời nói Chuyện này chỉ sợ sẽ không nhẹ nhàng như vậy đi qua Không sai Chúng ta lần này tới Chính là muốn hỏi một chút lâm tộc trưởng ngươi. Có phải là thật hay không muốn khơi màu giữa gia tộc đấu tranh? Đinh ra gia chủ Đinh Sơn cùng lôi ra gia chủ lôi đỉnh. Mang theo Đinh ra mấy vị trưởng lão cực kỳ con cháu Đích Tôn. Khí thế hung hăng đứng ở lâm ra trong đại sảnh. Hai vị tộc trưởng có chuyện chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện, không nên tức giận. Lâm Thiên Nhai khách khí chào hỏi ta có ngàn tầng tháp tu luyện hệ thống không chương 37 hắn là cái gì hắn đã sớm biết lịch luyện chuyện phát sinh cho nên đã sớm kịp chuẩn bị Lâm tộc trưởng Tử Tiên Phú cùng thực lực chúng ta đều biết đánh ngươi Lâm gia không khỏi quá ngâm cuồng một chút Đinh Sơn nhìn Lâm Thiên nhai nói đem Lâm gia chúng ta con em ra tộc toàn bộ đánh không còn hình người Ngươi nếu là giáo dục không tốt ngươi lâm ra tử đệ Ta không ngại giúp lâm tộc trưởng phân ưu Đúng vậy, lâm tộc trưởng nếu là cần giúp lời nói Ta lôi ra cũng nguyện ý tan một phần lực Lâm ra mấy vị trưởng lão cùng với lâm thiên nhai Nghe đinh ra cùng lôi ra lời nói Trong lòng bọn họ lửa giận liền cháy hừng hực Rõ ràng là nhà các ngươi tộc nhân chuyển theo dệt ở phía trước Đặc biệt sao bây giờ còn có mặt tới nơi này bất quá Bọn họ cũng rất rõ Đinh ra cùng lôi ra Nhưng mà mượn chuyện này Muốn tóm thâu bọn họ lâm ra mà thôi Ý định này đã không phải là một hai ngày sự tình Làm phiền hai vị tộc trưởng phí tâm Ta lâm thiên nhai còn có thể quản lý qua được đến Không làm phiền ngươi môn Lâm thiên nhai tử tốn nói Nếu là trẻ tuổi sự tình có chút chỗ đắc tội ta lâm thiên nhai ở chỗ này cho các ngươi theo cách không phân. Bất quá người tuổi trẻ cuối cùng là muốn lớn lên mà, một chút chuyện nhỏ, mọi người liền không nên so đo. Ta người lâm ra. Cũng không có bị người đinh ra đả thương sao người đinh sơn cùng lôi đình xứng sờ. Giận mắt thấy lâm thiên nhai. Lâm tộc trưởng Lời nói cũng không phải là nói như vậy. Con của ngươi đả thương ta hay nhi tử sự tình. Tính thế nào lôi đình nhìn lâm thiên nhai. Cả giận nói. Lôi tục trưởng con của ngươi một cách 18. Một cách 19. Cũng so với ta gia viêm nhi lớn không ít. Nhưng ta cho tới bây giờ không có nói qua nhà ngươi nhi tử ỷ lớn hiếp nhỏ chứ cũng không nghĩ tới đi tìm làm phiền ngươi không phải sao ngươi lôi đình nhất thời cứng họng. Đối với lâm thiên nhai lời nói vô lực phản bác. Lâm thiên nhai. Ngươi đừng quá kiêu ngạo. Hôm nay chúng ta tới, chính là muốn ngươi giao ra con của ngươi, để cho hắn cho con của ta thần nhi nói xin lỗi. Đinh Sơn giận dữ, đem đinh thần cho kéo ra ngoài, hướng về phía lâm thiên nhai cả giận nói. Ngươi xem một chút, đây chính là dạy ngươi nhi tử làm chuyện tốt, đem ta ra thần nhi đánh cho thành bộ ráng này. Chẳng lẽ ngươi còn muốn bảo vệ con của ngươi sao ngạc lâm thiên nhai cùng với lâm gia trư vị trưởng lão đều là xứng sờ. Nếu không phải đinh sơn chính miệng nói là con mình. Bọn họ thật đúng là không nhận ra xác thực. Lâm viêm hạ thủ có chút áp đặc biệt sao đánh. Ruột thịt cha mẹ cũng sắp không nhận biết ho khan một cách đinh gia chủ bình tĩnh chớ nóng. Theo ta được biết. Ngươi con trai bảo bối theo ta ra viêm nhi mâu thuẫn. Là con của ngươi dẫn người trước lấn áp ta lâm ra. Đặc biệt nói gì những thứ vô dụng này. Nhanh đưa con của ngươi giao ra. Lão tử hôm nay cái gì cũng không nghe. Cái gì cũng không nhận thức. Liền muốn con của ngươi cho con của ta nói xin lỗi. Đinh gia tục giải Đinh Sơn tức giận gầm thét Lửa giận bao trùm toàn bộ đại sảnh. Lôi đình án đầu chỉ cho Đinh Sơn đồng hồ đáng khen, lâm thiên nhai cập kỳ lâm gia trưởng lão sắc mặt nhất thời trầm xuống. Bọn họ mới vừa nghĩ tưởng mở miệng nói chuyện, lâm viêm bóng người liền xuất hiện ở cửa đại sảnh. Nói xin lỗi ta dựa vào cái gì cho hắn nói xin lỗi hắn là cái thá gì lâm viêm bước đi vào lâm gia đại sảnh. Ánh mắt rơi vào Đinh Sơn trên người. Đinh tộc trưởng Người thân là đứng đầu một tộc. Chạy đến lâm gia chúng ta tới nổi điên. Không cảm thấy có chút mất mặt sao ồn ào lời này vừa nói ra. Toàn trường. Một mảnh xôn sao. Tất cả mọi người đều là mặt đầy kinh ngạc nhìn lâm viêm. Hàng này không muốn sống chứ đây chính là Đinh Gia Gia chủ A ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 04 chương 38 trêu đùa người nhà họ Đinh nhị tinh đại linh sư cấp bậc. Thanh dương trấn nổi danh cường giả. Lâm viêm lại ngay mặt mắng người khác nổi điên Đây quả thực quá châu viêm nhi Không được vô lễ Lâm thiên nhai đều bị lâm viêm Lời nói giỏ cho mụn Vội vàng vô Nhưng lâm gia chư vì tâm lý Nhưng là đối với lâm viêm mới vừa rồi Lời nói biểu thị vô cùng đồng ý Cùng ủng hộ Hơn nữa Không biết tại sao nhìn thấy đinh gia tộc dài bị chửi Lại không tên cảm thấy tâm lý Rất thoải mái hát Đinh tộc trường Xin lỗi, mới vừa rồi là ta không tiếc lời Xin ngươi hãy bỏ qua cho Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Hướng về phía Đinh Sơn nói Dù sao ngươi là nhất gia tục dài mà Không đến nổi bởi vì một câu nói Với một cái cùng con của ngươi bạn cùng lứa tuổi so đo chứ Đinh Sơn bị Lâm Viêm dẫn đến nổi trận lôi đình Nghĩ tưởng muốn nổi đó Nhưng lại chỉ có thể cưỡng ép nhìn xuống Xác thực như rừng viêm từng nói Hắn một gia tộc tộc trường Nếu là chấp nhặt với lâm viêm Vậy thì thật quá mất đứng đầu một tộc phong độ Nhưng là trong lòng của hắn lại vô cùng khó chịu Chỉ có thể cố nén bực bội lâm viêm Ngươi đừng quá kiêu ngạo Đinh thần không nhìn nổi Nổi giận đến lâm viêm Ngươi là lâm viêm nhìn đinh thần Trên mặt lộ ra một vệt nghi hoặc chi sắc Má Đức, lão tử là đinh thần Đinh thần nhất thời giận dữ quát lên. Cắp là ngươi A Ta còn thực sự không nhận ra được. Ai đem ngươi đánh cho thành như vậy hả thủ cũng đặc biệt áp một chút đi lâm viêm nhìn sưng mặt sưng mũi. Giống như đầu heo phổ thông đinh thần. Mặt đầy thương tiếc nói. Trong đại sảnh tất cả mọi người nghe lâm viêm lời nói đều là tại nội tâm viết kép một chữ phục. Quá xấu. Thật là đem người nhà họ Đinh làm cậu như thế chơi đùa rõ ràng là chính mình đánh người ta. Còn làm bộ như không biết chuyện. Còn biểu thì thương tiếc. Thao tác. Không ai ngươi. Đinh thần lửa giận phun trào quả đấm bóp khanh khách vang rồi Nhưng hắn vừa dùng lực toàn thân thương thế liền đau để cho hắn mặt rút ra súc sinh thẳng hút khí lạnh. Đừng kích động. Ổn định. Ngươi bây giờ bị thương trên người. Không có thể nổi giận. Có thiên đại ủy khuất. Cũng phải tạm thời chịu đựng. Phốc. Nơi góc phòng. Mấy cái lâm gia tử để. Rốt cuộc không nhìn được. Bọn họ nhất thời bật cười. Sau đó đưa tới liên tiếp bật cười cho. Ngay cả lôi ra con cháu đích tôn. Cũng không thể nhìn xuống lâm viêm rất có thể chơi đùa. Đơn giản là đùa dẫn tinh lâm thiên nhay. Đây chính là người bảo nhi nhi tử. Giáo dục được à. Ta xem là quá cần ăn đòn. Đinh Sơn không thể nhìn được nữa. Trực tiếp đem hết thầy cố kìa quên đi. Ngươi đã không cố gắng giáo dục. Ta đây thì giúp một chút ngươi. Oanh! Nhất thời, một cổ đại linh sư cảm giác bị áp bách đánh tới để cho lâm viêm sắc mặt trầm xuống. Đinh tộc trưởng Đối với một đứa bé xuất thủ. Không khỏi quá mất phong thái chứ lâm thiên nhai thân hình động một cái. Trong trước mắt đi tới Lâm Viêm trước người Đồng dạng là một cổ đại linh sư lực lượng Đem Đinh Sơn cho phép Lâm Viêm áp lực Toàn bộ ngăn cản hôm nay Ngươi nếu là không cho một câu trả lời Ta Đinh ra cùng ngươi Lâm ra Thế bất lưỡng lập Đinh Sơn giận mắt thấy Lâm Thiên nhai Nói Không sai Lâm Tộc trưởng hôm nay phải cho hai nhà chúng ta một câu trả lời Lôi ra chủ thả ra thể nội lực lượng đối tròi gay gắt Ngay sau đó Trong đại sảnh chư vị trưởng lão Cũng là dối díp chống cử lên từng cổ một đại linh sư bàng bạc linh khí bên trong đại sảnh trẻ tuổi Cũng sắp hít thở không thông Các ngươi không phải là muốn thu thập ta sao được a ta cho các ngươi một cái cơ hội Lâm viêm hai bước đứng ra Hướng về phía Đinh Sơn cùng lôi đình nói Để cho hai người các ngươi con cháu Đích Tôn cùng tiến lên Ta lâm viêm toàn bộ tiếp tục Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 04 chương 39 Người tuổi trẻ sự tình sẽ để cho người tuổi trẻ tự mình giải quyết nếu là chúng ta người tuổi trẻ sự tình Vậy hãy để cho chúng ta người tuổi trẻ tự mình tiến tới giải quyết Như thế nào viêm nhi nghe lâm viêm lời nói Lâm thiên nhai sắc mặt nhất thời trầm xuống Đinh ra cùng lôi ra con cháu Đích Tôn cũng đều là thiên phú chắc tuyệt nhân tài. Mặc dù một cách không cách nào cùng lâm viêm so sánh, nhưng nếu là cộng lại, vậy cũng cũng không giống nhau. Nếu lâm Sơ dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, thống khoái như vậy, chúng ta đây nếu là không đáp ứng nữa, liền có chút không nói được. Lôi đình nhất thời cười một tiếng. Nói được các ngươi người tuổi trẻ sự tình từ các ngươi giải quyết. Lâm tộc trưởng, lần này ngươi trung quy không có ý kiến chứ ngươi. Lâm thiên nhai nhất thời cứng hỏng. Lời nói từ con mình trong miệng nói ra. Hắn may là lại có thể nói. Cũng vô lực thiên vậy thì tới đi. Con của ngươi nhưng là thanh dương trấn đề nhất thiên tài. liền vài người cũng không có gì chứ sao. Đinh Sơn cười lạnh một tiếng. Húng chi còn là chính bản thân hắn chính miệng nói ra. Khanh khách Lâm Thiên Nhai cùng với Lâm Gia Chư vị trưởng lão. Quả đấm nhất thời nắm chặt đứng lên. Phát ra một đảo tiếng vang giòn giã. Lâm Thiên Nhai nhìn Lâm Viêm liếc mắt. Nhìn thấy Lâm Viêm kia mặt đầy kiên định thần sắc. Hắn biết. Tự mình nói chẳng có cái gì cả dùng. Được rồi. Nếu hai vị tộc trưởng đồng ý. Người trẻ tuổi kia sự tình. Liền để cho bọn họ người tuổi trẻ tự mình giải quyết đi Lâm Thiên nhai đảo Nhưng chuyện đầu tiên nói trước Lần này đi qua Lịch luyện bên trong sự tỉnh Xóa bỏ Lui về phía sau ai đều không cho lấy thêm chuyện này đi ra nói Lâm Tộc trưởng yên tâm Ta lôi ra vẫn là rất giữ uy tín Lôi đình cười lạnh nói Ta không ý kiến Đinh Sơn âm hiểm cười một tiếng Hai gia tục trực hệ đệ tử Đánh một cái Chẳng lẽ còn thất bại hay sao bọn họ liền chỉ chờ lâm viêm bị con em nhà mình Hung hăng đánh tươi bởi trên đất cầu xin tha thứ Rất nhanh tất cả mọi người đều đi tới lâm gia trên quảng trường Ba gia tục người đều là vây ở lâm gia chung quanh lôi đài Mà trên lôi đài lâm viêm ngạo thị quần hùng đứng ở phía trên Đến đây đi Ta lâm viêm nói lời giữ lời Chỉ cần là trực hệ đệ tử Liền có thể cùng tiến lên tới khiêu chiến ta Lâm viêm đem ánh mắt nhìn về lôi ra cùng đinh ra Phách lối nói Mã Đức Thượng Đánh chết cái này phách lối ra hỏa Nhất thời lôi ra trực hệ đệ tử Cùng với đinh ra trực hệ đệ tử Đều là nhảy một cách nhảy lên lôi đài Lôi hổ lôi báo toàn bộ ra sân Đinh thần bởi vì trọng thương Chỉ có thể ở phía dưới lôi đài xem cuộc chiến Tha cho lại như thế, hai gia tộc trực hệ đệ tử tổng lại cũng có mười mấy người. Trong đó mạnh nhất chính là lôi hổ nhất tinh linh giả. Hơi ghém chính là lôi báo cửu đoạn linh khí. Còn lại rác rưỡi nhất cũng là lục đoạn linh khí. Lâm viêm không thành vấn đề chứ không biết. Thực lực cá nhân lâm viêm mạnh nhất không nghi ngờ chút nào. Nhưng đối với mặt cũng có một tên linh giả. Hơn nữa mười mấy lục đoạn linh khí trở lên tu luyện giả. Rất nguy hiểm ác. Mã Đức đinh ra cùng lôi ra thật là có quá vô sỉ. Lâm ra trẻ tuổi. Không khỏi bắt đầu là Lâm Viêm lo lắng nhưng Lâm Viêm nhưng là mặt đầy ung dung. Đứng ở trên lôi đài. Hoạt động quyền cước. Kenh. Tháp áp chủ bài ra một quyền. Phá sát quyền tiến độ tu luyện mười mười lần. Kenh. Tháp chủ đá ra một cước. Loạn phong thối tiến độ tu luyện mười mười lần Tiểu tử Ngươi làm gì chứ Sỏ sợ sao lôi ra một cái bát đoạn linh khí nam tử Nhìn lâm viêm ở nơi nào hoạt bát hơn U O I Quyền đá chân Mặt đầy không vui mắng Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 04 chương 40 tài nghệ trấn áp quần hùng tăng khí đan Gấp cái gì ta trước hoạt động một chút quyền cước, chờ một hồi một quyền đánh bể các ngươi. Lâm Viêm nhìn lôi ra cùng đinh ra trực hệ đệ tử, khinh miệt nói. Ha ha tiểu tử này 8 phần 10 là dò sợ. Đúng vậy, cái gì chó má thiên tài đầy miệng pháo vương. mã Đức đừng để ý nhiều như vậy, cùng tiến lên, xếp chết hắn. Đánh lôi ra cùng đinh ra toàn bộ con cháu Đích Tôn, lúc này hướng Lâm Viêm tiến lên. Huyến ảnh bộ lâm viêm dưới chân đồng một cái, huyền dai sơ cấp linh ký huyến ảnh bộ thi triển mà ra. Thật là nhanh người chung quanh nhất thời cả kinh, ngay cả ba vị tộc trưởng cũng là mặt đầy kinh ngạc. Lâm viêm một cách bước dài xuyên qua đám người. Tốc độ kia hoàn toàn không phải là hai gia tộc trực hệ đệ tử có thể so sánh. Ngay sau đó hắn một cái xoay người quăng lên quả đấm đập ở một cái sông vào phía sau cùng nam tử trên người. Hoành nhất thời, một đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra. a một giây ghế tiếp, đàn ông kia kêu thảm một tiếng trực tiếp bị lâm viêm một quyền cho đập bay ra lôi đài. Lâm viêm nhị tinh linh giả thực lực. Đánh cửa đoạn linh khí dưới đây tô luyện giả. Đó chính là một quyền một cái thỉnh thịt hoành. À, à, à ngay sau đó, chỉ nghe từng đảo trầm muộn thanh âm. Xen lẫn từng đảo tiếng kêu thảm thiết thanh âm. Trên lôi đài, không ngừng bay ra lôi ra cùng đinh ra con cháu đích tôn. Lôi ra tộc trưởng cùng đinh ra tộc dài cùng với gia tộc của bọn họ các trưởng lão, xem mặt cũng xanh. Không phải nói lâm viêm chỉ có chuẩn linh giả thực lực sao tại sao bây giờ biểu hiện ra sức chiến đấu. So với nhất tinh linh giả mạnh hơn ngay cả 19 tuổi lôi hổ. Hai ngày trước vẫn có thể cùng lâm viêm so chiêu. Bây giờ liền lâm viêm nhất căn mau phát cũng không đụng tới trinh lệch này. Thật sự là quá lớn. Bây giờ lâm viêm. Hoàn toàn chính là tài nghệ trấn áp quần hùng tiểu tử này. Tuyệt đối không chỉ chuẩn linh giả đơn giản như vậy. Đinh Sơn tộc trưởng nắm chặt quả đấm. Buồn bực cả giận nói. Đinh tộc trưởng yên tâm ta có chuẩn bị. Lôi ra tộc trưởng lôi đình âm hiểm cười cười. Tất cả mọi người nhìn thấy trên lôi đài. Lâm Viêm lấy cực nhanh thân pháp, thực lực mạnh mẽ, đem từng cách lôi ra cùng Đinh ra trực hệ đệ tử đá ra lôi đài. Nội tâm đều là vô cùng kinh ngạc, tâm tình có bất đồng riêng. Không bao lâu trên lôi đài lại chỉ còn lại bốn người lôi hổ, lôi báo hai huyên đệ. Cùng với Đinh ra hai vị trưởng lão nhi tử bát đoạn linh khí tu luyện giả. Liện còn sư lại các ngươi đến đây đi. Lâm Viêm hướng về phía bốn người ngoắt. Ngoát ngón tay, khiêu khích nói Má Đức, ngươi đừng thật ngông cuồng Lôi báo nổi giận gầm lên một tiếng Bảo bước xông về lâm viêm Cùng lúc đó, đinh ra hai nam tử Cũng là cùng lên đường Lôi hổ liếc mắt nhìn ra mình lôi đình Lôi đình âm thầm gật đầu một cái Ngay sau đó đã nhìn thấy lôi hổ xuất ra một viên đan dược Nuốt xuống Đó là tăng khí đan Tộc trưởng Nhanh để cho lâm viêm thiếu ra xuống lâm dương đại trưởng lão nhìn thấy lôi hổ uống vào đan dược. Nhất thời sắc mặt trầm xuống. Lâm thiên nhai cũng là nhưng cả kinh ánh mắt tức sận nhìn về phía lôi đình, lôi đình, người chơi xấu. Lâm tộc trưởng, lời này coi như oan uổng chiến đấu ăn viên đan dược, rất bình thường sự tình chứ sao. Lôi đình khinh thường cười một tiếng. Nói, huống chi đan dược là ngay trước các ngươi mặt ăn hết. Này rõ ràng chính là quang minh lỗi lạc. Người lâm thiên nhai mặt đầy tức giận trong cơ thể linh khí tuôn trào ra. Hắn nhìn về phía trên lôi đài, nuốt vào tăng khí đan lôi hổ trong nháy mắt thực lực tăng vọc. Cái gì lâm viêm nhận ra được lôi hổ lực lượng biến hóa, nhất thời cả kinh? Lâm viêm, người chết cố định ca ăn tăng khí đan, người tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 04 chương 41 ngay trước người khác cha mặt đem con trai của người khác đánh vọt tới lâm viêm trước mặt lôi báo. Mặt đầy được nước hướng về phía lâm viêm cười nói. Lời nói thật nhiều lâm viêm quăng lên quả đấm. Nhanh như tia chớp xuất thủ. Một quyền hoành lắc tải lôi báo trên mặt. Trực tiếp đem cho đánh đến phía dưới lôi đại đi. Ngay sau đó. Hắn huyến ảnh bộ bạo nổ cướp thân hình giống như vượt mì di động. Hoàng giai cao cấp linh kỹ. Loạn phong thối lâm viêm quát khẽ một tiếng. Đạn thối mà ra. Điên cuồng tấn công đinh ra sông lên hai nam tử. Hoàng giai trung cấp linh kỹ, sóng huyền. Đinh ra hai cách trực hệ đệ tử cũng là quát khẽ một tiếng thi triển ra linh kỹ đối kháng lâm viêm. Nhưng mà. Bát đoạn linh khí thêm hoàng giai trung cấp linh kỹ. Muốn cùng nhị tinh linh giả thêm hoàng giai cao cấp linh ký chống lại. hiển nhiên là nói vớ vẩn thình thịt vành. A ai, ai nhất thời. Liên tiếp mấy đảo tiếng vang trầm trầm. Cùng với lướng đảo tiếng kêu thảm thiết thanh âm gần như cùng lúc đó vang lên. Sau đó đã nhìn thấy đinh ra hai nam tử bị lâm viêm gắn gượng đá bay ra lôi đài. Đinh ra toàn bộ đệ tử toàn bộ sa sút Nhưng người lâm ra còn chưa kịp khen ngợi. Nuốt vào tăng khí đan lôi hổ. Thật giống như đầu hổ phủ thông hướng lâm viêm sông qua lâm viêm. Chịu chết đi. Hoàng giai trung cấp linh ký, hổ khiếu Huyền Lôi hổ chợt quát một tiếng. Thân hình khổng lồ chớp mắt đi tới lâm viêm sau lưng. Thô trọng quả đấm hội tù hùng hậu linh khí. Hung hăng đập về phía lâm viêm. Thật là mạnh ta tào Hạp dược chính là lâm viêm cẩn thận lâm ra trẻ tuổi nhìn thấy sinh lôi hổ. Không khỏi là lâm viêm lo âu lên vành nhất thời. Một đảo to lớn trầm đục tiếng vang âm thanh truyền khắp toàn trường. Lâm viêm ở thế ngàn cân treo sợi tóc, sử dụng huyền dai linh ký bộ pháp tránh lôi hổ mạnh mẽ một đòn. Lôi hổ quả đấm đập âm âm ở trên lôi đài. Trực tiếp đem lôi đài mặt đất đập cái thi nằm út sấp nát nhị tinh đỉnh phong linh giả sao nhìn lôi hổ toàn thân mãnh liệt linh khí. Lâm viêm nhích miệng lên một vệt cười khẽ. Một viên tăng khí đan để cho lôi hổ thực lực trong nháy mắt tăng lên đến gần hai khỏa ngôi sao. Mặc dù chỉ có thể duy trì thời gian nhất định, nhưng đối với lôi hổ mà nói đánh bại lâm viêm liền đủ. Lâm viêm, ngươi nếu là bây giờ quỳ xuống dập đầu nhận sai... Ta sẽ bỏ qua ngươi. Lôi hổ nắm chặt quả đấm. Nhìn lâm viêm. Nói. Nếu là ngươi dự định tiếp tục đánh xuống. Ta đây hôm nay đánh liền đến ngươi quỷ xuống đất cầu xin tha thứ mới thôi. Ha <cười> ha. <cười> Chính là nhị tinh đỉnh phong thực lực. Xứng sao nói chuyện với ta như vậy sao nghe lôi hổ lời nói. Lâm viêm khinh thường cười một tiếng. Dập đầu đan dược cũng liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy mà thôi. Người cuồng cái gì cuồng oanh Lâm viên lời nói vừa mới hạ xuống Một đảo cùng lôi hổ trinh lịch không bao nhiêu linh khí Từ trong cơ thể hắn phun trào mà ra Un ảo Toàn trường nhất thời một mảnh xôn sao Nhất là lôi ra cùng người nhà họ Đinh Tiểu tử này cũng là nhị tinh linh giả Lôi đình cùng Đinh Sơn mặt đầy khiếp sợ Đã khó mà diễn tả bằng ngôn từ 16 tuổi nhị tinh linh giả Thiên phú này Kinh khủng như vậy đến đây đi Cho ta xem nhìn Ngươi cách này hạp dược giả nhị tinh linh giả Có bao nhiêu thực lực hỏa lực mở hết Lâm viêm cực độ khinh thường nhìn lôi hổ Hoàng giai trung cấp linh kỹ Hổ khiếu huyền lôi hổ bị lâm viêm lời nói chọc sần hỏa cuồn cuộn Một tiếng quát lên Lại đấm một quyền hướng về phía lâm viêm đập tới Hoàng giai cao cấp linh kỹ Phá sát quyền Lâm Viêm không thối lui chút nào Đồng dạng là một quyền đập lên Hoành nhất thời Hai người quả đấm nặng nề đụng vào nhau Phát ra một đảo tiếng vang trầm trầm Kết quả cùng trước kia Ở yêu ma sơn mạch chung như ra vừa rút lui Lôi hổ một lần nữa Bị Lâm Viêm một quyền đánh bay Chỉ bất quá Lần này Lâm Viêm là ngay trước ba hắn mặt Đưa hắn cho đánh chính là lớn lối như vậy Chính là chỗ này sao cùng ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 04 chương 42 địa giai công pháp A. Lôi hổ kêu thảm một tiếng cả người bay ngược ra phía dưới lôi đài. Không nghi ngờ chút nào, Lâm Viêm thắng ư. Lâm Viêm tốt lắm. Lâm ra trẻ tuổi. Nhìn thấy Lâm Viêm một quyền đem lôi hổ đánh bay ra lôi đài. Nhất thời nóng này trào dân hoan hô lên lôi ra tộc trưởng lôi đình. Cùng với Đinh gia tộc giải Đinh Sơn. Hai người sắc mặt chìm nếu băng Sơn. Phó coi tới cực điểm. Hai vị tộc trưởng. Dựa theo ước định. Chuyện lịch luyện. Xóa bỏ Lâm Thiên nhai khẽ mỉm cười. Hướng về phía lôi đình cùng Đinh Sơn nói. Hừ, chúng ta đi. Lôi đình cùng Đinh Sơn hai vị tộc trưởng rên lên một tiếng. Mang theo tử gia nhân tức sẵn rời đi Lâm gia. Vừa đi con vừa mắng ra tộc của chính mình đệ tử. Một đám rác rưởi, nhiều người như vậy cũng không đánh lại một cái. Ta nuôi các ngươi làm gì ăn lâm viêm một người đánh bại lôi gia cùng đinh gia hai gia tộc con cháu đích tôn, là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Khi nhìn thấy thực tế sắp xếp ở trước mắt lúc, người Lâm gia thập phần khiếp sợ càng cao hứng hơn. Lâm viêm, ngươi quá lợi hại. Để cho bọn họ phách lối Lần này xem bọn hắn sau này còn dám hay không tới tìm chúng ta lâm ra phiền toái Là được Lâm viêm mới từ trên lôi đài nhảy xuống Liền bị lâm ra trẻ tuổi vây lại Dối díp tán dương đến hắn Ra Dài Lâm viêm thiếu ra mới vừa rồi kia bộ pháp lâm dương đại trưởng lão đến gần lâm thiên nhai Giò xét tính hỏi Viêm nhi phía sau Sợ là có cao nhân chỉ điểm A Lâm thiên nhai chỉ nhìn lâm viêm Nhẹ nhàng nói Cao nhân lâm ra mấy vị trưởng lão nhất thời cả kinh. Chẳng lẽ là vị đại nhân kia bọn họ có thể nghĩ đến? Chỉ có 8 năm trước cái đó thượng tam thiên linh tôn cấp cường giả. Nếu thật là hắn, lâm viêm tiền độ vô hạn A bất quá, những thứ này trong lòng bọn họ ý tưởng. Bọn họ suy nghĩ vì cao nhân kia, nhưng là lâm viêm cửu nhân. Lâm viêm muốn tăng lên lên thực lực của chính mình. Đi thưởng tam thiên tìm vị kia Linh tông cấp cường giả tính sổ viêm nhi Người theo ta ngay tại lâm viêm Cùng lâm gia trẻ tuổi trao đổi lúc Lâm thiên nhai la lên Ồ Lâm viêm đáp đáp một tiếng Ngay sau đó đi theo lâm thiên nhai Đi tới phủ thân hắn phòng Viêm nhi Người bây giờ cũng là một gã linh giả Là thời điểm tu luyện Tông pháp Lâm thiên nhai nhìn lâm viêm nói Là gia tộc chúng ta cao cấp nhất Họa thuộc tính công pháp Huyền Giai Sơ Cấp Công Pháp Trọng Viêm Quyết Là gia tộc chúng ta Linh Ký Huyền Giai Sơ Cấp Băng Vân trưởng Lâm Thiên Nhai Mặt Đầy đưa cho Lâm Viêm Hai quyển quyển trục Một quyển công pháp Một quyển Linh Ký Cấp bậc đều là huyền Giai Sơ Cấp Lâm Viêm nhận lấy Linh Ký cử tuyệt công pháp Ta đã có công pháp Ta cảm ơn phổ thân Linh Ký ta sẽ thật tốt tu luyện Lâm Viêm Đạo Có công pháp Lâm Thiên Nhai hơi kinh hãi Nghi hoạt nhìn lâm viêm, hỏi ngươi ở đâu tới cấp bậc sĩ hoàng giai trung cấp. Phóc, nghe thấy con mình lời nói, lâm thiên nhai nhất thời một cách lão huyết phun ra viêm nhi, ngươi. Lâm viêm biết hoàng giai trung cấp công pháp quả thật giác dưới. Bất quá cổ thiên phần viêm huyết có thể là có thể lên cấp thiên giai công pháp. Không thể coi thường hắn. Quyền công pháp rất đặc thù, rất thích hợp ta. Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Phụ thân, đây là một quyển một chúc tính điện sai trung cấp công pháp. Người tầm đi tu luyện đi. Đứng đầu một tục, cũng nên tu luyện điểm cao cấp công pháp. Cái gì điện sai trung cấp nhìn thấy lâm viêm tiện tay lấy ra quyển trục, lâm thiên nhai nhất thời sợ trừng ngây mồm. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 04 chương 43 cuối cùng có một ngày. Ta muốn đi đâu thượng tam thiên hắn cách này làm cha. Đứng đầu một tộc phong thái cùng uy nghiêm Vào giờ khắc này Nhất thời biến mất không còn tâm hơi mất tâm Trên đất sai trung cấp cấp bật công pháp trước mặt Đừng nói là lâm thiên nhai cái này lâm ra tộc trưởng Coi như là thiên đấu thành cường giả thấy Phản ứng cũng sẽ không so với lâm thiên nhai yếu đi nơi nào Viêm nhi Địa sai trung cấp công pháp Ngươi là từ nơi nào được đến lâm thiên nhai hai tay run rẩy từ con mình trong tay nhận lấy địa sai trung cấp công pháp. Bỗng nhiên cảm giác vô cùng nặng nề. Địa sai trung cấp A đời này không hề nghĩ tới cao cấp công pháp. Không nghĩ tới có một ngày lại là chính mình con trai bảo bối cho mình. Hắn mở ra nhìn một cái địa sai trung cấp công pháp, một chút tính thiên tượng quyết. Lâm thiên nhai cả người trên mặt tràn đầy không gì sánh nổi khiếp sợ. Cái này ta không thể nói cho ngươi biết, phụ thân ngươi cũng phải giữ bí mật, nếu không lâm ra chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Lâm Viêm mặt đầy ngưng trọng nhìn Lâm Thiên Nhai nói. Được rồi. Ta không hỏi nhiều. Nhưng ngươi có thể hay không xuyên thấu qua lỗ ngươi một chút phía sau cao nhân là 8 năm trước vị cường giả kia sao Lâm Thiên Nhai nhìn Lâm Viêm. Hỏi. Lâm viêm thần sắc nhất thời trở nên lạnh lùng quả đấm nắm chặt ánh mắt bên trong xuyên thấu qua. Lộ ra vẻ sát cơ. Tám năm trước, nếu như không phải là hắn, ta cũng không cần lưng đeo phế vật kia tên. Lạnh giá lời nói từ lâm viêm trong miệng thoát ra khỏi để cho lâm thiên nhai chấn động toàn thân. Viêm nhi. Phụ thân cuối cùng có một ngày, ta sẽ đi thượng tam thiên tìm hắn tính sổ. Trước đó... Ta sẽ thật tốt tu luyện, ta muốn trở nên mạnh hơn. Lâm Viêm mặt đầy kiên định nhìn Lâm Thiên Nhai, nói, ta Lâm Viêm, nói được là làm được. Lâm Thiên Nhai bị con mình lời nói hoàn toàn xung động. Hắn thật không nghĩ tới. Con mình trong lòng còn cất xấu nhiều chuyện như vậy. Mặc dù không rõ bạc đến tổt cùng là thế nào một chuyện nhưng là Lâm Thiên Nhai lựa chọn ủng hộ Lâm Viêm. Hắn cũng không hỏi nhiều. Bởi vì Lâm Thiên Nhai biết. Lâm Viêm là Lâm ra Vì chính mình an toàn Sẽ không nói cho chính mình quá nhiều Nhưng mà khổ Lâm Viêm một người lưng đeo nhiều như vậy Viêm nhi Bất kể ngươi làm ra quyết định gì Phụ thân đều ủng hộ ngươi Chỉ cần ngươi có nhu cầu vi phụ tất định là ngươi đứng ra Tạ cảm ơn phụ thân Hai cha con trò chuyện một lát sau Lâm Viêm đi ra Lâm Thiên nhai phòng Lâm Thiên Nhai nhìn Lâm Viêm biến mất bóng lưng, nắm chặt quả đấm, mặt đầy nghiêm túc, thấp giọng nói. Xem ra, ta phải lớn mạnh Lâm ra hết lực, mặc dù hắn không cách nào cùng Lâm Viêm cùng đi thượng Tam Thiên tìm người kia, nhưng Lâm Thiên Nhai có thể làm Lâm Viêm viên cường nhất hậu thuẫn. Rời đi phòng, Lâm Viêm không gấp đi tu luyện gia tộc huyền giai sơ cấp linh ký băng vân trưởng. Mà là trực tiếp đi thanh dương trong chấn nhỏ đi tới thanh phong phòng đấu giá Thùng tiền thứ nhất hắn liền sự định từ nơi này kiếm lên Lâm viêm thay một bộ hát bào Đem toàn thân cũng cho bao vây lại Để tránh bị người nhận ra phòng đấu giá là một cách ngư xà hỗn tạp địa phương Hắn người mang trọng bào Tùy ý nổi tiếng Thật là tu luyện giả đại kỷ Xin chào ta gọi là Nguyên Hương, ngươi có thể gọi ta Hương Hương. Xin hỏi có cái gì có thể giúp ngươi sao thanh phong phòng đấu giá người bán chỗ tiếp đãi. Một tên mặt tỉnh lệ nữ tử đi tới Lâm Viêm trước mặt. Quyến rũ hướng về phía Lâm Viêm cười nói. Ta nghĩ rằng bán ít đồ. Lâm Viêm ngụy trang một chút chính mình thanh âm để cho nghe càng già sẵn một ít. Có thể. Không biết vị đại nhân này nghĩ tưởng chụp bán thứ gì Nguyên Hương cười một tiếng. Nói, đang đấu giá trước Ta nghĩ rằng đại nhân trước làm quen một chút Chúng ta thanh phong phòng đấu giá quy củ Mỗi một cách bán đấu giá các thứ Ít nhất rút ra 30% tiền thu Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 04 chương 44 vật phẩm bán đấu giá Nếu như đại nhân cảm thấy thích hợp lời nói Chúng ta đây thanh phong phòng đấu giá Có thể vì đại nhân lập tức an bài đấu giá Không thành vấn đề Lâm Viêm tử tốn nói Ngay sau đó hắn trực tiếp từ ngàn tầng bảo tháp để tam tầng Nhất cấp luyện yêu tháp bên trong Lấy ra một bộ hoàn chỉnh cấp một băng xương xài yêu xương thú đầu Nhất cấp cấp một thiểm điện lang chi cốt Móng vuốt sói, da sói, nửa dai tật phong thỏ ra lông Những thứ này Lâm Viêm ở yêu ma trong giấy núi từ trên người yêu thú đạt được đồ vật Đều là bị hắn lấy ra đấu giá Những thứ này đại khái có thể bán bao nhiêu tiền lâm viêm hỏi. Đại nhân, ngươi những thứ này cũng chỉ là cấp một yêu thú trên người da lông xương trảo tử, giá cả sẽ không quá cao. Nguyên hương tùy ý liếc mắt nhìn lâm viêm lấy ra đồ vật. Liếc mắt liền nhìn ra phẩm dai. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Toàn bộ tổng lại. Không cao hơn 5.000 kim tệ. Ngạch 5.000 cũng chưa tới lâm viêm hơi sưởng sờ không nghĩ tới cấp một yêu thú trên người đồ vật. Như thế này mà giá rẻ vậy hay là không bán đi. Ta giữ lại chính mình chế tạo vũ khí. Lâm Phiên có chút thất vọng chuẩn bị thu trước mặt những thứ này. Đại nhân, xin chờ một chút. Cũng nhưng vào lúc này, Nguyên Hương mỹ nữ trong đôi mắt băng bắn ra một đạo tinh quang. Đại nhân Ngươi đây là cấp một thiểm điện móng vuốt sói tử cung cấp một băng xương xài yêu xương hơn nữa còn là toàn bộ hoàn chỉnh. Không tổn thương chút nào. Đại nhân. Ngươi là làm sao làm được Nguyên Hương mặt đầy kinh ngạc chi sắc. Hắn chưa từng thấy qua. Như thế hoàn chỉnh yêu thú cốt cách. Tùy tiện lấy, ngươi đến cùng muốn nói cái gì Lâm Viêm nhìn Nguyên Hương hỏi. Cấp một yêu thú cốt cách cũng không bao nhiêu tiền, nhưng như thế hoàn chỉnh, lại vô cùng sự hiếm thấy. Nguyên Hương Kiên nhẫn cho Lâm Viêm nói. Nếu như đại nhân nguyện ý, có thể giao cho chúng ta thanh phong phòng đấu giá tới tiến hành đấu giá. Ta bảo đảm, giá cả sẽ không thấp hơn một vạn kim tệ. Bất quá những thứ này cấp một gia lông. Quả thực không bao nhiêu tiền. Thấp hơn 2.000 kim tệ. Chúng ta phòng đấu giá không cách nào tiến hành đấu giá. Đại nhân có thể lựa chọn chính mình lưu lại. Hoặc là tăng thêm ở nơi này đấu giá cốt cách chính giữa. Coi là ưu đãi để để thăng giá cả. Đồng thời đi, ta lấy đến cũng vô dụng. Lâm Viêm đảo. Được. Đại nhân xin theo ta nguyên hương cung kính hướng về phía Lâm Viêm gật đầu một cái. Mang theo Lâm Viêm đi phòng khách quý. Trên đường. Lâm Viêm hỏi Nguyên Hương. Huyền giai công pháp bây giờ giá bao nhiêu 10 vạn kim tệ tả hữu đi? Đại nhân có muốn đấu giá huyền giai công pháp sao nghe Lâm Viêm lời nói? Nguyên Hương trong đôi mắt lói lên một vệt hết sạch. Không, Hoàng giai công pháp cao cấp có thể bán được bao nhiêu? Lâm Viêm cười một tiếng, nói. Hoàng giai giá cả liền thấp rất nhiều, khá một chút, cũng liền 3-4 vạn đi. Nguyên Hương đảo. Há, ta đây lại bán lượng vàng dai công pháp cao cấp. Lâm viêm đảo. Ngàn tầng bảo tháp để nhị tầng công pháp trong lầu. Từ hoàng dai sơ cấp đến địa dai công pháp cao cấp, cái gì cần có đều có, số lượng phồn đa. Nắm cũng vô dụng, mình bây giờ yêu cầu kim tiền mở ra bảo tháp, may mắn bán nó hai địa dai công pháp. Được, không biết đại nhân muốn chụp bán công pháp gì cách này. Lâm Viêm tiện tay xuất ra hai quyển quyển trục, đưa cho Nguyên Hương. Nguyên Hương mở ra xem, hoàng giai cao cấp thủy thuộc tính công pháp, bôn lãng quyết. Hoàng giai cao cấp thổ trúc tính công pháp, hoàng thổ quyết. Đại nhân hai quyển công pháp cũng không tệ. Chúng ta sẽ tận lực cho ngươi đấu giá tốt hơn giá cả. Xin ngươi ở phòng khách quý chờ một chút nửa giờ. Chúng ta sắp xếp người đem tin tức tung ra ngoài. Tin tưởng có thể hơi lớn người ngươi mang đến tốt hơn lợi nhuận. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 04 chương 45 thùng tiền thứ nhất tới tay được. Lâm viêm khẽ gật gật đầu, ngồi ở thanh phong phòng đấu giá phòng khách quý chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu. Hắn mới vừa mới phát hiện thông qua nhất cấp luyện yêu tháp từ trên người yêu thú lấy được đồ vật mặc dù bị phá tư Làm để luyện ra sau cũng là hoàn chỉnh. Giống như băng xương xả yêu xương Đầu lâu rõ ràng cho thấy bị chính mình đá sách Nhưng để luyện ra nhưng là hoàn chỉnh hoàn hảo không chút tổn hại Luyện yêu tháp thật đúng là có quá trâu bút Rất nhanh nửa giờ đã qua Thanh phong phòng đấu giá an bài xong hết thảy Đem lâm viêm mời tới phòng đấu giá khách quý trên bàn tiệc Phòng đấu giá trên lôi đài Một người đẹp ăn mặc trang điểm xinh đẹp Nùng trang diễm mạc Toàn thân tản ra mùi thơm. Đem trong sân toàn bộ ánh mắt toàn bộ hấp dẫn liên qua đi. Nàng vài ba lời liền đem toàn trường bầu không khí cho điều động. Sau đó bắt đầu tiến hành vật phẩm đấu giá. Đấu giá ngay từ đầu bầu không khí liền vô cùng náo nhiệt. Nhiều lần lâm viêm thiếu chút nữa xuất thủ. Nhưng hắn đúng là vẫn còn nhìn xuống phía dưới chúng ta muốn đấu giá. Là cấp một băng xương xài yêu yêu cốt. Đấu giá thành công có thể được tặng ưu đãi Nửa dai tật phong thỏ hoàn chỉnh ra lông Theo trên đại đấu giá mỹ nữ tiếng nói rơi xuống Mấy công việc công chức đem cấp một băng xương xài yêu xương đuổi ở trên xe Đẩy ra ta đi Không đồ vật đấu giá sao cấp một yêu thú xương cũng đem ra đấu giá coi vậy đi Loại đồ chơi này Bán cho luyện khí xưởng tố nhập môn vũ khí Là được Toàn trường nhất thời vang lên một mảnh tư tư tiếng xéo cực thanh âm. Nhưng bọn hắn lời nói vừa mới hạ xuống. Biểu hiện trên mặt liền dần dần phát sinh biến hóa. Chưa bao giờ tiết từ từ biến thành khiếp sợ. Ta tạo đó là hoàn chỉnh yêu thú cốt cách. Ta đi. Thật đúng là. Nghe nói đầy đủ yêu thú cốt cách chế tạo thành vũ khí. Có thể tăng cường vũ khí quy lực. Có thuộc tính thêm được. Mã Đức. Mặc dù là cấp 1 nhưng hoàn chỉnh cũng quá khó được Ai đây lấy xuống ả quá trâu đi Bao nhiêu tiền ta muốn Trong sân tất cả mọi người đều trong nháy mắt thay đổi quan điểm mình Chưa bao giờ tiết đến khiếp sợ Chẳng qua chỉ là mười mấy giây đồng hồ thời gian Như mọi người sở chứng kiến Đây là một con hoàn hảo không chút tổn hại cấp một băng xương xà yêu cốt cách Đối với băng thuộc tính tu luyện giả Có rất tốt tăng phúc hiệu quả. Giá khởi đầu, 2.000 kim tệ, mỗi lần tăng giá không phải thấp hơn 500 tiền vàng. 2.000 kim tệ. 2.500 kim tệ. 4.000. Đấu giá ngay từ đầu, nhất thời liền có thật nhiều người bắt đầu đấu giá. Trong đó, còn có thanh dương chấn tứ đại gia tục xuất thủ. Cuối cùng, rơi vào đinh gia trong tay, lấy 5.500 kim tệ bắt lại. Ngay sau đó thiểm điện lang hoàn chỉnh cốt cách ra sân Lần nữa cho phòng đấu giá mang đến một tràng thốt lên Giống vậy giá khởi đầu cách đồng dạng là một phen kịch liệt cạnh tranh Cuối cùng lấy 6.000 kim tệ giá cả Bị lôi ra mua sau đó đấu giá tiếp tục Không bao lâu Lại đến phiên lâm viêm đồ vật Hai quyển hoàng giai Tông pháp cao cấp tách đi ra đấu giá Mỗi cuốn một cái Cũng đánh ra 3 vạn trở lên kim tệ. Phân biệt rơi vào lý ra cùng một danh cường giả thần bí trong tay. Lâm Viêm đồ vật tổng giá trị cao đạt hơn 8 vạn kim tệ thu cung. Buổi đấu giá vừa kết thúc, Lâm Viêm lập tức đến phòng đấu giá phía sau. Đại nhân, đây là người bán đấu giá các thứ xuất ra tiền thuê đi qua được toàn bộ kim tệ. Tổng kết 50.7.843 kim. Nguyên Hương Cung Kính đưa cho Lâm Viêm một tấm màu xanh rèn thẻ vàng mảnh nhỏ. Nói. Tấm thẻ này là chúng ta thanh phong phòng đấu giá khách quý thẻ hội viên. Đại nhân ngươi có thể bằng vào giờ phút này. Ở toàn bộ đại lục bất kỳ phòng đấu giá cập kỳ bất kỳ giao dịch nào địa phương tiến hành sử dụng. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống. 0-4-46 mở ra để lục tầng bảo tháp được. Lâm Viêm nhận lấy thẻ, đem thu hồi sau đó cùng Nguyên Hương phiếm vài câu, Lâm Viêm liền rời đi thanh phong phòng đấu giá, Ken Chúc mừng tháp chủ thành công đạt tới để lục tầng bảo tháp mở ra điều kiện. Kiếm lấy nhân sinh thùng tiền thứ nhất. Số tiền vượt qua 5 vạn kim tệ. Tháp chủ có hay không lập tức mở ra để lục tầng bảo tháp giả khen. Chúc mừng tháp chủ thành công mở ra ngàn tầng bảo tháp để lục tầng tài sản tháp. Ở trong chứa hơn 10.000 loại kiếm tiền phương pháp để cho tháp chủ đi lên phú hào con đường Tài sản tháp phân thập cấp tài sản Tháp chủ giá trị con người 50.000 7.843 kim tệ Chưa vào cấp bậc Nhất cấp tài sản trăm vạn kim tệ Đạt tới nhất cấp tài sản Linh ký uy lực tăng phúc 10% theo thứ tự loại thôi Nghe ngàn tầng bảo tháp hệ thống lời nói Lâm viêm tâm tình chỉ có một chữ Thoải mái trong đầu vô số loài kinh thương chi đạo. Trở thành triệu phú. Tuyệt không phải là cái gì việc khó. Chủ yếu nhất là tài sản càng cao, thực lực lại càng cường. Cách này tỏ rõ chính là kiếm tiền thì trở nên cường chứ sao. Lục tầng tháp mở ra, lâm viêm lại nhiều một loại trở nên mạnh mẽ phương pháp, khoảng cách cường giả, lại gần một bước. Hắn lập tức liếc mắt nhìn để thất tầng bào tháp mở ra điều kiện, nhất thời cười. Đạt được một cái nhất phẩm vũ khí. Đây cũng quá đơn giản chứ lâm viêm nhất thời cười. Lấy chính mình trước năng lực cùng tài sản. Một cái nhất phẩm vũ khí. Còn chưa phải là tay đến bắt hắn lúc này cởi xuống hát bào. Đem nơi bí ẩm lý. Ngay sau đó bay thẳng đến thanh dương trấn duy nhất một nơi luyện khí xưởng đi tới đại khái vài chục phút liền đến. Luyện khí xưởng chính là chế tạo vũ khí phương. Ở Thanh Dương trấn trên, cơ toàn bộ vũ khí đều là xuất từ một tòa được đặt tên là quát luyện khí xưởng bên trong. Quát luyện khí xưởng phân từ đầu đến cuối hai lầu, trước lầu bán vũ khí, sau lầu chế tạo vũ khí. Trước lầu khách nhân có thể tùy ý xuất nhập, sau lầu chỉ có Oát luyện khí xưởng nội bộ luyện khí sư mới có thể tiến vào. Lâm Viêm dậm chân đi vào Oát vũ khí bán trong lầu. Ở lầu một bên trong đi lang thang lên lầu một bán đều là nhất phẩm vũ khí là phẩm dai bên trong thấp nhất ở một bên còn có không có phẩm chặt sai vũ khí là kém nhất vũ khí một món phổ thông nhất phẩm vũ khí ước chừng 1.000 tiền vàng phẩm chất tốt hơn một chút 2.000 đến 3.000 Nếu là một kiện tinh phẩm nhất phẩm vũ khí có thể đạt tới đến 5.000 kim tệ Đây vẫn chỉ là nhất phẩm vũ khí mà thôi nếu là nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm trở lên linh khí, giá cả sẽ càng đắt tiền. Đây cũng là tại sao luyện khí sư ở cửu trọng thiên đại lục là như vậy cật hương. Lắc lư một vòng, Lâm Viêm không khỏi thở dài một hơi. Các ngươi cũng chưa có một cách tốt một chút nhất phẩm vũ khí sao Lâm Viêm nhìn trước quầy buôn bán công chức. Bất đắc dĩ hỏi. Lâm Viêm thiếu giá. Ngươi xem một chút cái thanh này Tiệm chúng ta nhất phẩm trí bào Tinh phẩm chất lượng 5.000 kim tệ Ngươi muốn không thử một chút trước quầy Một ông lão từ bên trong quầy xuất ra một thanh trường kiếm cung kính đưa cho Lâm Viêm Lâm Viêm nhận lấy thanh trường kiếm kia nhìn một chút Thất vọng lắc đầu một cái Cái thanh này nhất phẩm vũ khí bề ngoài nhìn xác thực khá vô cùng Chế tạo công nghệ cũng rất mạnh Nhưng có ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện hắn Nhãn lực há là người thường có thể so sánh hắn liếc mắt liền nhìn ra thanh kiếm này vấn đề chỗ ở nhân tài thật không tệ Nhưng là chế tạo người Rõ ràng kỹ thuật không đủ Thiếu sót hòa hầu Lâm viêm thở dài lắc đầu một cái Loại này chất lượng kém hàng, lại còn muốn 5.000 kim tệ thật là hại người ta còn là mua cái thanh này đi Hắn tùy tiện tầm một thanh phổ thông nhất phẩm vũ khí cho 1000 tiền vàng mua.